các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nhóm bạn đi xuống bè sông chơi như hẹn, mà hai chị em con phải đi ra nhà sách rồi sau khi ở nhà sách xong quay trở về thì nhận được một cái tin động trời động đất luôn là thằng ân thằng ân ở đối diện với tụi con mà cái thằng đó cũng hay đi chơi chung trong nhóm nó xuống bè xúc nó nhảy qua nhảy lại trên những cái cái cái cái cái cây gỗ không biết làm sao mà nó chân nó bị té xuống sông rồi mất tích luôn Mà hiện giờ mọi người đang đi tìm xác Hay cái tình đó nói thiệt Không ai dám tình hết vào cái tay mình luôn Cái thằng Đạt là cái thằng mà đi chung trong nhóm Con thấy nó khóc Mà nói thiệt con nhìn con tưởng nó khóc Con mắt nó lòi ra luôn Tại vì lúc mà còn đi học Thằng Đạt với thằng Ân này Đã rủ nhau đi xóm dưới xóm để chơi Tại vì hai đứa không có đứa nào biết bơi hết. Mà nó bày đặt lên bè nhảy qua nhảy lại sau đó. Mà thằng Ân nó mới rớt xuống nước. Thằng Đạt cũng không biết bơi. Nó thấy thằng Ân té xuống nước. Nó không biết làm sao. Nó chỉ la lên không à. Mà cũng không thấy ai. Nó mới chạy lên bờ để nó kêu người ta cứu. Khi hay tin thì mọi người mới rần rần chạy xuống cứu. Thì không kịp nữa. Thằng Ân nó bị chìm hay bị trôi đâu mất tiêu rồi. Thế là cả ngày hôm đó, ai cũng lao đầu vô để tìm xác thằng Ân, nhưng mà tìm không có thấy. Tìm cho tới tối cho tới nửa đêm, khi tối mọi người cùng nhau cắm cờ trắng mà chạy trên sông để rà xóa kiếm thằng Ân, cũng không có gặp nó. Qua tới ngày hôm sau, xế rồi, tự nhiên ở dưới chùa, có người điện lên cho biết là có thay ma, kêu xuống đây để mà nhận xác. Mọi người nghe tin mới kéo xuống chùa. Từ đằng xa. Đã nhìn thấy. Cái xác đó cái đít đã. Đã trồi lên rồi. Người ta mới nói với nhau là. Hệ con gái đó. Thì cái đầu. Nổ cái đầu lên. Con trai thì nổ cái đít lên như vậy. Đây là con trai. Chắc có thể thằng ân rồi. Mẹ nó vừa bơi lại. Cái xác. lật ngửa nó lên. Thì. Máu ở đâu trong họng của nó ào ào trào ra ghê lắm. Đúng là thằng ăn. Một con mắt của nó ở một bên đó, thì lọt ra ngoài. Lưỡi của nó thì cắn lại. Thịt trên người nó sưng sỉa lên hết. Lúc đó làm sao bây giờ? Chỉ có cách là dùng dây mà cột nó lại rồi mới kéo nó về thôi. Ở trong xóm có ông Dũng nó cũng lớn tuổi rồi. Ông không có sợ, ông không có gốm, ông không có ghê gì hết. Ông mới đứng ra để giúp tắm rửa cho Hằng Ân. Sau đó mới đem nó đi mai táng. Và sau cái đêm mai táng đó, hầu như đêm nào nó cũng về. Nó ở trước cửa của nhà nó, nó ngồi ở đó. Mà nhà của nó thì đối diện với nhà con. Ngoại con đâu có biết gì đâu. Sáng nào cũng dậy theo tối quen thức sớm pha cà phê. Ông bước ra, thì ông gặp nó kêu, Ông hai ơi, con lạnh quá, ông hai cho con xin miếng lửa. Ngoài con dòm thấy nó hết hồn, ông sợ quá, ông đóng cửa nhà rồi, ông vô, ông ở lì trong nhà luôn, không hóa hé tiếng nào luôn, cho tới sáng rực, ông mới dám bước ra ngoài. Đâu phải đơn giản, chỉ có vậy đâu. Nó còn về kêu mẹ nó đi theo nó nữa không biết nó xui khiến sao mẹ nó lên trên gác á, rồi bà nhảy xuống, phải nó hên lắm nó bà chỉ bị gãy tay chứ không có chết. Rồi có một cái gì thu á, bà đi bán bún, mà bà bán gánh đi bán ở nhà phía dưới. Sáng nào gì cũng gánh bún xuống lên chợ để mà để mà bán. Khi mà đi ngang bè xúc cái chỗ thằng ân nó chết. Bà thấy nó đi lơ phơ ở ngoài trên bãi Bà mới kêu Ê nhỏ mày đi đâu giờ này vậy Có ăn bún không xuống nè dì Thu làm cho thằng Tô Bà đi chơi mới về bà đâu có biết tin tức gì đâu Tới hồi mà bà thấy nó đi lại gần mà chân không có chạm đất Bà nghi bà mới hỏi Ủa sao giờ này con ở đây Nó nói nó lạnh quá Mà mẹ nó không có rước nó về bữa giờ nó lạnh mà nó đói quá xong rồi người nói giống như ước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.